Các bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube Chuyện Ngôn Tình Chọn Lọc 2017 diễn đọc Bảo Anh Bảo Anh rất vui để gặp lại các bạn Do điều kiện sức khỏe nên giọng của Bảo Anh chưa được tốt lắm Rất mong các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ Bảo Anh Chúng ta cũng tiếp tục đến với bộ truyện 2 sao tập 2 Mặt trời xuống núi, không khí trở nên mát mẻ xa hàng nghìn góc dân vẫn ngập trong ánh sáng Nơi một cây tùng xanh đang khát bóng Năm tháng sàng giặc lại một ngày trôi qua Cuộc sống này lay lát như ngọn nến trước gió Trời sáng thì mở mắt ra Sau đó lặng lẽ chờ trời, trời tối Ngẩn nhìn lên, trên đầu cô đều là bầu trời Thiếm đường rộng trí còn kê cho cô một chiếc ghế Giữa trên hành lang để cô phơi nắng những khi nắng đẹp Cô chỉ còn thiếu một đôi kính lão, mắt cuộn lèn tròn và một con mèo già cuộn tròn dưới chân. Không được xem tivi, không được đọc sách, không được uống nước lạnh, không được ăn đồ lạnh, không được giả gió, không được ra mưa, không được giả cửa. Từ bệnh viện tới khu tứ hợp viện này, thực ra là từ nhà tù này đến nhà Lào khác, thím đường và dì lữ là cài ngục. Hơn 20 năm không làm như vậy, giờ cô lại bấm ngón tay đếm ngày đến tháng. Như lúc nhỏ mong ngóng đến Tết để được đến nhà bà ngoại chơi Nhà bà ngoại ở thành phố, nhà cô ở thị trấn Khu vui chơi và sở thú trong thành phố là những nơi bọn trẻ còn liều luyến nhất Còn 12 ngày nữa là đến ngày gọi là đẩy cứ Ngày nói là ngày cô được đặc xá Trong nhà cũng không có ai đến buồn chuyện Từ trong sân nhìn những người giúp việc của căn nhà khác Ai nấy lừng thăng tắp, mắt không lít ngang lít dọc bước về phía trước như thể đang mang trong mình bí mật gì cực kỳ trọng đại. hãy ngừng lại là sẽ bị người ta ngề trộm Thím đường và dì lứa cũng rất có đạo đức nghề nghiệp, không bàn tán chuyện nhà người khác, toàn nói chuyện nấu nướng và chăm sóc trẻ con. Thím đường khéo tay đang làm giày vài cho tiểu phàm phàm, trên mỗi giày thêm một con hổ con. Tiểu phàm phàm cũng giống cô, không thích ứng lắm với hoàn cảnh này. bây giờ ngoài việc ngủ già, hết tỉnh lại là nó khóc không ngừng nghỉ. Âm thanh hẽ kìm nén Có bao nhiêu sức lực thì dùng bấy nhiêu Cái đầu nhỏ tâm điểm mồ hôi Bàn tay xinh xinh khô kháng trong không chung Thiếm đường dỗ thế nào cũng không được Có làn suốt rượt quá hét lên bế già hàng Phu nhân cô không thể cứ đứng điểm như thế cổ cũng đền bế còn đi Thằng bé không nghe được tiếng mẹ nên không có cảm giác an toàn Nói xong thì rúi tiểu phàm phàm và lòng cô, hai vài cổ cứng lại, cơ thịt căng lên, không dám cử động. Tiểu phàm phàm khóc ù ù, cô hốt khoảng trận tròn mắt, lúng túng rỗ. Phàm phàm ngoan, phàm phàm ngoan, đừng khóc, đừng khóc. Thật kỳ lạ, cái miệng nhỏ xíu của tiểu phàm phàm đứt nở một lúc, rồi tiếng khóc nhỏ dần, cuối cùng gần như chỉ là còn thở dài. Cô cộng ngoài ngoãn rút vào trong lòng cô, mặt cô nhằn tít lại, phân nửa là vì ngợ ngùng. Tôi đã bảo mà, Phạm phàm đang tìm mẹ, bây giờ thằng bé đói rồi, thiếp đường dường dường tự đắc, nhét một bình tữa đầy vào miệng phàm phàm. Phạm phàm bú nò nằm ngủ ngon lành trong lòng cô, đôi thành nhỏ xíu còn nắm lấy tay cô. Từ hôm nay, cô không khỏi có thể một nhiệm vụ, buổi sáng sau khi ngủ dậy, phải tới phòng em bé chơi với phàm phàm. Thằng bé không nhất định phải cần cô bé, chỉ là khi tỉnh dậy, nhất định nó phải nghe thấy tiếng của cô. Cạnh phòng em bé là phòng khách, sau đó nữa là phòng ngủ chính. Phòng ngủ chính và phòng vẽ qua lầm giải tịch đều không phải là cấm địa. Mỗi ngày khi quét dọn, dì Lữ đem vào toàn cửa sổ và cửa chính, đứng trong sân có thể nhìn thấy hết cách bài trí trong phòng. Có lẽ, Thiêm Đường và dì Lữ cho rằng cô đang kiêng kỵ những nơi có vết tích của giải tịch, thì họ che giấu rất giỏi, nhưng đôi lúc vẫn có thể bắt gặp ánh mắt dò hỏi của họ. Cô chỉ coi như không nhìn thấy. Thủ trưởng chỉ nghỉ bà ngày phép là phải quay lại làm việc Nhưng đi làm hay tan ca đều rất đúng giờ Buổi tối trở về đều ăn cơm tối cùng cô Buổi sáng cô sẽ ngủ thêm một chút Lúc dậy thì anh đã đi rồi Thời gian buổi tối của anh đều dành cho Tiểu phàm phàm. Số cầu họ nói với nhau trong một ngày Có thể đếm được chề một bàn tay cô tưởng buổi tối phàm phàm ngủ với thím đường, sau này mới biết thím đường ngủ một mình trong phòng em bé, buổi sáng thu chồng mới bế phàm phàm sang cho thím. Cô nghe mà mặt mày ngơ ngác, không tài nào tưởng tượng cảnh một người đàn ông cao to như vậy và một đứa bé nhỏ xíu dài mấy chục cm cùng nằm trên một chiếc giường. Nhớ Tiệp phàm phàm tè dầm thì sao, nhớ mày, Tiệp phàm phàm đòi bú thì sao? Nửa đêm tỉnh dậy vào nhà vệ sinh, cô phát hiện ánh trắng sáng rỡ như gương, nhìn thêm một cái, nhắc thấy có một bóng người dưới gốc cây trong sân. Cổ giật mình, tưởng là kẻ trộm, nhìn kỹ hơn thì hóa ra là thủ trưởng. Gió đêm khá mạnh, thổi tóc anh bay bay, điều thuốc trong tay anh cũng lấp lánh loe sáng như những con đom đóm ngoài đồng. Trong điều khuya tĩnh lặng không người, mới có thể cảm nhận được anh cô đơn và thê lương đến mức nào. Người vợ ở yểu giờ bỗng chốc âm dương chia cách, Nội đạo ấy không từng ngữ nào có thể tà xiết. Lòng cô bỗng dừng chua sót, sợ ảnh phát hiện, cô hèn hạ xuống, lại rút vào trong chăn. Cô đã từng không muốn sinh được phàm phàm già, cho dù đã mang thai hơn 6 tháng, bởi vì cô không thể đem tới cho cậu bé một tương lai tươi sáng. Phá thai là điều đáng xấu hổ, nhưng trong bụng chỉ có mấy tháng, nếu sinh lại một cuộc đời đẳng rắn cả mấy chục năm, cô lúc nào cũng có thể sốc nổi, tuôn ra những lời lẽ hùng hồn vô dại nhưng suy đi tính lại mình thấy mình không thể gánh vác được trách nhiệm này. Anh đã thuyết phục cô, anh nói anh sẽ đảm đương, anh sẽ là một người trả xứng đáng. Anh không hề nuốt lời, đúng không? Bữa sáng ra hàng thường bị tiếng khóc của Tiểu Phạm Phạm làm cho tỉnh giấc. Hôm nay lại im ắng lạ thường. Lúc tỉnh dậy cô nhìn đồng hồ, giờ này Tiểu Phạm Phạm lẽ ra phải dậy rồi. Tiếng đàn lành cạnh ua vào theo làn gió lạnh, thiếm đường vừa vời quần áo trong sân, vừa cười tùm tìm, dì lữ không có ở đó. Thiếm đường nhắc miệng về phía phòng ngủ chính. Cô đi theo tiếng đàn, cảnh tượng ấy đẹp tới mức khiến cô dừng bước, cô sợ nếu bước vào sẽ phá hỏng nó. Phòng ngủ chính của anh rất rộng, bên ngoài là phòng sinh hoa trung, chiếc đàn dương cầm kề sát cửa sổ, phía trên phủ một chiếc khăn theo màu trắng, trên chiếc khăn lạnh còn lâm dài tịch Ảnh đèn trắng, nền rất tối Càng tôn thêm con người đẹp như thờ như họa Triệu tra khoa một tay ôm phàm phàm Tay kia dìu đặt lướt trên những phím đàn Với âm nhạc cô là kẻ ngoại đạo Chỉ cảm thấy khúc nhạc trong trèo thành thoát Như dòng suối nước nóng róc rách chảy qua tim Tiểu phàm phàm im lặng ở đó thưởng thức Ra hàng, vào đi Rõ ràng anh không quay đầu lại Không biết anh nhìn thấy cô bằng con mắt nào Cô không thích cái tên của mình lắm Già hàng, heo hàng Còn heo biết bay chia hai tên ra doanh Rõ là thành tú hơn cô nhiều Cũng mày cô không phải là người thành tú Bố mẹ và chị hai gọi cô là hạng hàng Bạn bè gọi cô là heo Chỉ có anh gọi cô một cách nghiêm chỉnh Là già hàng Hai chữ này được gọi bằng giọng nói trầm chầm, chầm đấm ấm của anh Hình như cũng không để nỗi khó nghe lắm Cô trần chừ dây lát rồi bước vào Hôm nay là thứ bảy, em mặc thường phục, áo lèn cổ chữ V màu nâu, quần ca thụng dài. Anh thủ tài lại để cô bế Phàm Phàm kẽ dịch sang một bên chừa chỗ cho cô. Sau đó, không nhạc dịu dàng, êm ái, diều giặt vang lên từ mười đầu ngón tay đang nước như bay trên phím đàn. Một tia nắng dọt trên gương mặt tuấn tú của anh. Nếu nình mồng có ở đây, chắc chắn cô nàng sẽ chảy nước dãi. Thủ trường rất đẹp trai. Khúc này vừa dứt. Khúc kia lại vang lên hiếm khi cô lại nhận ra được là bản khúc khoan ca của Beethoven chỉ vài câu ngắn ngủi nhưng lại rùa giường bảy bồng hạnh phúc hồn cùng những nốt nhạc tung bay thẳng về đường thoát đầu cô ngồi thẳng tắp trong tiếng nhạc cô dần dần thả lỏng cúi đầu nhìn tiểu phàm phàm cậu chàng này thật chẳng biết điều lại còn buồn một cái ngáp điệu đà đổi mắt chớp chớp mấy cái rồi ngủ thiếp đi Nốt nhạc trầm bồng ngân dài đặt một dấu chấm cầu hoàn mỹ trong không trung. Anh quay sang. Cô bối rối vỗ tay, vội vang treo khuôn mặt tiểu phàm phàm để tránh cho thủ trưởng bị cú sốc nặng nề. Hay quá hay quá, thêm một bản nữa đi. Xịt. anh đưa một ngón tay lên môi, đừng làm phàm phàm tỉnh giấc. À, nó vừa mới ngủ thôi, chưa được lâu. Cô luôn cuống giải thích. Anh cười bình thản, đón lấy phàm phàm. Họ cùng đi vào phòng em bé đặt cậu nhóc vào nồi Có thấy Phạm Phạm lớn hơn rồi không? Thư trưởng dịu dàng kéo tay của Phạm Phạm lên thờm mấy cái Có sao, bé trên tay vẫn là thằng nhóc còn mà Cô ngần người nhìn chăm chăm bàn tay bé xíu của cậu nhóc Dạ hàng, lúc nhỏ trông em như thế nào? Em á Cô ngần người không cần với cách đổi đề tài như vậy mẹ em kể em rất nghịch những thứ con trai thích chơi em đều thích. hơn nữa con trai giỏi hơn chúng nó thường xuyên gây họa cứ gây họa là bị phạt quỳ. nhà em có một cái hương án mỗi lần phải quỳ đủ một tuần hương một tuần hương là lâu lắm đó nếu chị hài ở nhà chị sẽ lén bẻ bớt que hương đi chỉ để lại một đoạn ngắn. về tính cách phàm phàm có lẽ giống em. Lúc con trẻ ảnh trựng trạc Chưa từng có lúc nào ngỡ hứng làm cản như vậy Đây là khen hay chê đây Sau bữa trưa Trong nhà có khách Chính là bà cô Trác Dương và ông Dương án Nam Phi Đã xe rách cái bọc của bọn họ Đúng là tài ác Bọn họ lái xe ra ngoại thành chơi Trên đường đi xe này xả một chút sự cố Nên họ mới vào siêu thị để mua nước Kết quả lại gặp đúng cô và thủ trường Nếu không Sự tình đã chẳng phức tạp đến mức này Nhưng dạ hàng vẫn thấy vui Ít ra hôm nay không cần phải ngừng đầu Nhìn mặt trời đợi tối Bà chắc giường chẳng chút nhiệt tình với già hàng Ngoài mặt vẫn tỏ vẻ khách sáo Chào hỏi lẹ lê song lên cùng chắc tiểu hoa Đi vào phòng vẽ Cô và ông Án Nam Phi Tới phòng em bé thăm Pham Pham Ông Án Nam Phi Mà theo chiếc máy quay về 8 Qua lại hình ảnh Pham Pham Bà nội nhớ Pham Pham lắm Nhưng bà bận quá không đến thăm được Ông giải thích Gia Hằng nhún vai. Phàm phàm uống nước hoa qua xong, vừa mới đi ị, rửa ráy sạch rẽ rồi bị bổ một hồi, sau đó lại ngủ thiếp đi. Gia Hằng dẫn ông tới phòng ăn để uống trà. Thôi khỏi, chúng ta ra ngoài hành làng ngồi. Nhìn thấy chiếc ghế dựa của Gia Hằng, ông ngồi lên một cách sàng khoái. Buổi sáng gì nữa mới quét sân, bây giờ lá đã dụng đầy, bốc hồng vàng cuối cùng cũng đã tàn úa. Thù sắp tàn, không ngăn nổi bước chân cô liều quạnh quẽ tâm trạng thiệu hòa thế nào. ông án nam phi rất hiền từ, tuổi chạc trung niên nhưng trong bề ngoài vẫn rất phong độ. bà trác giường thì bình thường, nói thành tú vẫn còn hơi miễn cứng, nhưng bà tự cảm thấy mình rất tốt đẹp, mọi cử chỉ đều tựa như tự mình là mỹ nhân. để hoặc là từ nhỏ đã được người nhà nương chiều thành quen, hoặc là ông án nam phi yêu chiều bà đến mức bà không còn phân biệt được thật giả. da hàng bần khoan miến mày cũng vẫn giống như trước à? chỗ cổ đứng vừa vặn đối diện với phòng vẽ, Cô nhìn thấy ba chiếc giường vứt tay bức họa trên tường, thỉnh thoảng lại lòi nước mắt. thể xác dài tịch không còn nữa, nhưng linh hồn đã trở nên bệnh hằng. ông án nam phi thò dài. Cũng chưa có thiệu hòa, chịu mức kỷ luật lớn như vậy mà vẫn điềm nhiên như không Còn cháu, ổn chứ Nghe cho nó cháu không ổn, có vẻ dựng sẽ rất thất vọng không Thôi được, cháu cảm thấy rất tội lỗi Cô vẹn mấy cọng tóc không nghe lời ra sao tài Cứ không để ý một cái là tóc đã dài chấm vai Ông nhíu mày bớt giác mỉm cười Chồng cháu chẳng giống thế chút nào, nhưng dưỡng đáng thường cháu làm như vậy, có người nên lạc quản tiến về phía trước, không nên đu sầu chìm đám vãi những thứ đã qua. Cô ngỡ ngàng trước thái độ của ông, thật làm trưởng bố nhà họ chắc, phải hận cô thì mới là bình thường. Nhất định cháu rất yêu thiệu hòa. Cô xem chút ngã ngửa. Một cô bé con trẻ như vậy lại cam tâm tình nguyện sinh còn cho nó. Ngay cả một hồn lễ tử tế cũng không có, lại còn bị phụ huynh hiểu lầm. Nếu không phải là yêu thì làm sao chịu đựng nổi? Trong bụng đã cười quặn cả ruột gàn, ngoài mặt lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đương nhiên là cháu yêu ảnh ấy, như thế hành vi của cháu rất thiêng liêng. Nếu không yêu, cháu chẳng qua là đứa con gái xấu xa phá hoại gia đình nhà người khác. Ông án Nam Phi không cười Đừng nói về mình như vậy Dượng nhìn ra được cháu không phải là đứa trẻ xấu Ai chẳng có một thời trẻ dại Ai chẳng đã từng làm dầm bà chuyện Bằng một khi còn trẻ Dượng biết xem tướng ạ Ông lắc đầu Cô nhắc họ có cháu là họ trù hay họ già Chữ già chồng già cát ạ Ông dưỡng sờ nhìn cổ phải đến một phút Ánh mắt hoang mang xa xăm Cô trột dạ sờ lên mặt Mà cháu có dính gì ạ? Ông sực tỉnh, che giấu sự hù thẫn trong đáy mắt Không có, không có, lần sau đừng nói như vậy Gia Cát là một họ độc lập, cháu phải nói chữ Gia trong từ Gia Bách Gia trừ Tứ Có khác gì đâu, Thu Trường từng nói ông dưỡng này vốn là thảm tán Trung Quốc tại Hỷ Lạp Gần đây mới về Trung Quốc công tác trong bộ công nghệ thông tin Cháu cứ từng dưỡng cùng về với họ Ông đối với cô quá thân thiết, cô liếc mắt về phía phòng vẽ. Ông đùa, vì dượng họ án. Cô gặt đầu bật ngón tay cái lên, bục miệng hỏi một câu. Sao dượng không dẫn con dượng tới đây chơi luôn? Cô và dượng không sinh con. Cô ngần già, cười ngượng ngập. Gia đình kiểu tình tiến ạ dượng thích trẻ con nhưng cô chắc giường sợ đầu cũng sợ sẽ ảnh hưởng đến ngoại hình nữa. ra dượng cũng quen rồi chỉ có hai người thôi cũng rất tốt. không hiểu sao những lời vốn giấu kín trong tim này ông lại có thể nói ra trước mặt gia hàng không chút giò dự. nếu có thể cháu cũng không sinh con. ông cười. bây giờ nó lời này có phải hơi muộn rồi không? gia hàng bật cười theo hoàng hồn lại buông xuống. ngày hôm nay trôi qua thật nhanh. Chương 3, ngày xuân vô tận chẳng xuôi mà bừng. Phần 1 Vợ chồng bà Trác Dương không ở lại ăn cơm tối khiến Dì Lữ thất rất vọng. Buổi chiều Dì đã cất cổng đi chợ thêm một lần. Sau khi thất vọng, Dì tự ăn ủi mình. Nếu là mình thì ở lại đây cũng chẳng nuốt nổi miếng cơm nào. Lúc đi ra, hai mắt bà Trác Dương đỏ hoe, Ông án nam phí bẻ cổ áo giúp bà, nửa đi nửa dìu bà ra ngoài cửa. Đó là câu nói nhiều ân ý nhất của Dì ấy lúc nói dì kẽ lưỡi giang ra hàng, ra hàng đang trò chờ trò thơm má với phàm phàm mới còn dậy dưới mai hiền, không ngẩng đầu lên. chiều tác hòa ở lề trong phòng làm việc, lúc dọn bữa tối, anh khoác áo khoác bước ra ngoài. ra hoàng, anh ra ngoài có việc. vâng, cổ vẫy tay anh, thế anh bằng một nụ cười vô tư lự. cậu lính cảnh vụ cầm chìa khóa đứng dậy, anh lắc đầu ra hiệu cho cậu ta tiếp tục ăn cơm, tự mình vào trong gara lái xe. Đêm Bắc Kinh rực ánh đèn mà đêm bao phủ toàn thành phố, những người không chịu nổi cô đơn đang vội vã thắp lên như ngọn lửa cuồng hoàn. Trác thiệu hòa rất ít khi tới những đoạn quán bar đêm, hồi còn đôi mươi cũng chẳng mấy khi đi. Nơi đó không gian ngột ngạt chật ních nam nữ giống như nhà tắm cổng cộng của những năm 80, giữa người với người không còn một chút khe hở. Anh và Thành Công cùng bạn bè hay tụ tập ở quán mặt, đó cũng là một quán bà, khói không đồng lắm, đương nhiên cũng không đến nỗi vắng như chùa bà đành. Thành Công đã tới, ngồi với hai cô gái, một người là Thành Vĩ, một người kia anh không quen. Hai người đang chụp đầu vào nhau, nghiên cứu chiếc iPhone 4 mới ra thị trường. Móng tay Thành Vĩ sơn màu tím hồng sáng bóng, lấp loáng tỏa sáng. Đến rồi à, Thành Công ẻo oải nhếch môi, giơ tay vẫy nhân viên phục vụ chát thiệu hoa xua tay tôi phải lái xe về uống nước lọc thôi gọi cho tôi một suất ăn nhành nữa thành công nhếch mép cười lính cận vụ nhà cậu dùng để làm cảnh à đây là yêu cầu mới của tướng quần phù nhân chẳng thành ví ngẩng đầu lên giữa lúc bận rộn đàn đồng nói chuyện phụ nữ đừng có nói leo thành công đuổi hải cô gái sang bàn khác cô gái cùng đi thành ví giầu mùi đụng nhiệu có vẻ không vui lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn đổi chỗ cậu có biết các con heo nhà cậu đặc biệt hiệu cho tôi không? thành công tức ì cả răng. hôm nay tôi vô tình nghe thấy mấy cô y tá nói chuyện, cô ta gọi tôi là thành lưu mèn, nói tôi là học ngành gì không học lại đi chọn khoa sản, rõ ràng là không có ý tốt. trời đất, tôi suy chút nữa thì học bóng mà chết. khái miệng chắc thiệu hòa gãy cong lên. xin lỗi, tôi thay mặt cô ấy xin lỗi cậu. không phải là tôi muốn kẻ tội. đầu thành công toàn vạch đen. Vậy ý cậu là... Ê, tôi... Thiệu Hòa, cậu bao che cho cô ta Cô ấy còn chưa tròn 22 tuổi Thành công đập bàn Đúng thế, sao cậu lại bị con heo này thù phục chứ Bố tôi từng nói cậu giống như con báo tào nhã Cô ta không có sức sát thường đối với cậu Hôm nay ở đây chỉ có hai anh em ta, cậu gái hết ra cho tôi Bố cậu có bắt cậu phải mau ổn định, không được dằm bà bữa lại thè bạn gái một lần hay không? Trác tiểu hòa nhìn xoáy vào lòng cô gái bền bàn bền. Thành công cười gian xáo. Cậu gắn tị với tự do của tôi hả? Trác tiểu hòa im lặng, chăm chú xúc thức ăn trong đĩa vừa được mang lên. Nếu không phải thành công cứ gọi điện liên tục, anh sẽ không muốn ra ngoài, anh ngớ tiểu phàm phàm nhà anh thực ra tôi không phải tôi lằng nhằng mà là chưa gặp được người thật lòng yêu tôi. cậu thấy tay bartender kia đẹp trai không? thành công nhà mắt tay hướng quầy bà. bartender là con trai trung pháp, cơ thể rắn chắc, gương mặt đẹp như tác, trên đầu có buộc một cái khăn kiểu cướp biển. khách vào cười đều sững sờ ngơ ngẩn. nếu tôi cũng làm bartender, cậu bao giữa tôi và hắn ai sẽ được nhiều người thích hơn? cậu đã biết tự lượng sức mình. tác thiệu hòa cười bố tôi không phải là thượng tướng, tồi á, có một công việc tốt, ai sẽ thèm để mắt đến tôi? bọn họ đều phải lòng lớp vào của tôi, hà có gì tôi phải đem tất cả giả đáp lại? chơi thì chơi vậy thôi, làm gì có ai thích mãi một đầu trời chứ? nếu thật lòng yêu thương một người, tất sẽ có lúc hận đến ê rằng, có lúc yêu tới mức trái tim loạn nhịp, vài ngày không gặp là tâm hồn trào ngược canh kỳ. điều này cậu hiểu mà, cậu đã từng trải qua. Trác tiệu hòa nốt miếng cơm trong miệng, cầm thìa lên uống canh. Hiếm khi Thành Công to vẻ thơm trầm, tiếc là anh không hiểu lắm. Cậu ký miệng như vậy, có phải vì đó là một bí mật không thể tiết lộ hay không? Thành Công vẫn kiên trì. Cậu không có bí mật sao? Thành Công trợn tròn mắt, cậu ta gián tiếp thừa nhận rồi, đúng là có bí mật. Có có, trên đời này ai mà chẳng có bí mật. Ok, tôi không hỏi nữa. Thành Công đã thỏa mãn. Chắc Thiệu Hòa đứng dậy cáo từ Thành Vĩ lên tiếng trách Thiệu Hòa anh không được đi, lát nữa bọn em vẫn còn chương trình Ờ, hôm nay Thành Vĩ đến chức giờ là chủ biên tờ lệ nhân trang rồi Thành công đoạn ánh mắt dò hỏi của Thác triệu Hòa Chúc mừng, hôm nay anh còn có việc khác, anh đi trước Anh, sao anh không giúp em giữ anh ấy lại Thành Vĩ buồn bã nhìn theo bóng dáng cao giáo thẳng tắp quất ra tầm mắt Khó khăn lắm mới hẹn được anh ấy ra đây Thành công chớp mắt lạnh lùng Nếu anh là em, anh sẽ không làm chuyện ngủ ngốc như thế này cưới không phải là người có thể bày trò được Thành vĩ phùng má Em không bằng lâm giải tịch, chẳng lẽ em cũng không bằng cái con heo kia Nước Trung Quốc thành lập được 60 năm rồi Sĩ quan cấp tướng trò nền, chứ mau trách đồng cưới bà lần vợ Còn ai dám đòi học đòi Phòng em bé vẫn sáng đèn, chắc Tiểu Hòa khẽ khàng đi tới bền cửa. Nghe thấy Gia Hằng đang nói chuyện với Phạm Phạm, giọng điệu nghiêm túc kiểu bề trên khiến anh không nhịn nổi cười. Tiểu Phạm Phạm, 5 người phải lường thiện để phép, phải đã xem Totoro chưa? Tiểu Mai và chị gái trong phim đó lường thiện biết bao, cho nên mới được Totoro giúp đỡ đó. Nếu con ngoan, không thể dầm, không khóc nghe, không mút tay, thì sau này heo sẽ cho con đi đánh bóng sẽ biết trò chơi cho con, giới thiệu với cô em xinh đẹp cho con thế nào hả? Thế là má phàn phàn cũng bị bổ đạp lại, có lẽ là trùng hợp. Ha, con như vậy là đồng ý hay không đồng ý? Mẩu nói cho gì nghe? Đúng rồi, con còn chưa gọi gì lần nào, mau gọi gì, gì ơi! Người ngoài cửa không tài nào thế nọt tài nữa, hắng giọng bước vào, ra hàng ngoảnh đầu lại. Hay là gọi chị thì hơn. Người đó nghiêm túc đề xuất. Già hẳn cười khan, chị thì cửa rừng làm nghe quá, có xấu gì cũng gì nó già mà. Về sớm thế à? Thiếm đường đâu? Thế bảo đi siêu thị mua đồ, gì nữa cũng đi, trong nhà chỉ còn em với phàm phàm. Anh ở một tiếng rồi quay người ra ngoài, lúc trở lại áo khoác đã cởi ra, trong tay cầm theo một quyển sách, kéo ghế ngồi trước nồi có phàm phàm. Trong ánh sáng của ngọn đèn tường, bóng hai người họ vừa vặn chồng khít lên nhau. Thật giống cảnh gia đình ấm áp Xà hàng muốn cười Ngỡ như tiếp theo anh sẽ nói Em đi nghỉ đi Để anh chồng phàm phàm Ai dè anh mở sách ra đọc một cách chăm chú Không nói lời nào Phàm phàm ngáp Cái đầu nhỏ ngọ ngoay Bi mắt díu chặt lại rồi là ngủ lăn Cổ trẻ miệng Cảm giác như cơm buồn ngủ cũng lây sang mình Nhưng anh không lên tiếng Công ngại đứng lên Bành phải kiếm chuyện để nói Ừm Đến bây giờ, cô vẫn không biết phải sương hồ với anh như thế nào cho phù hợp. Gọi cả họ cả tên, hình như không đủ tôn trọng. Chỉ gọi tên không thì lại quá thân thiết. Nếu bắt trước tím đường gọi là thiếu tướng chát, hình như quá cứng ngắt. Rất khoát không gọi gì cho rồi. Anh học đại học ở đâu? Đại học quốc phòng, giọng của anh không thân thiết cũng không xa cách, ánh mắt không gần không xa. Không ra nước ngoài du học à? Ở Mỹ 3 năm. Cô phân khích Dùng bí danh hai tên thật Có đem theo vệ sĩ không Trên mạng nói Trung Quốc có mười vạn con em cán bộ Đang du học ở Mỹ Tức là đường đường với tương ấy Còn tiền có phải không Hỏi nhiều quá rồi Cho nên anh từ chối trả lời Hàng mi dài khẽ dồn Cô không hề để tâm Nghe nói Cháu trai Kim Nhật Thành du học ở nước ngoài Là từng là bí danh Nếu anh dùng bí danh Thì tên là gì Lần này người nghe rất khoát Giả điếc Để cũng là bí mật quốc gia à? Ờ, vậy không nói về nó nữa. Vậy, anh đã từng gặp Lâm lập quả chưa? Chính là con trai Lâm bù đó, ông ta rất đẹp trai nhé. Năm đó, mẹ ông ta còn chọn vợ cho ông ta nữa. Anh hoàn toàn cầm nín, anh và Lâm lập quả sống cùng thời đại sao. Suốt mấy giây im lặng, trái tim anh cũng đập thình thịch, không phải vì động lòng mà là vì phiền muộn đến bất lực khoảng cách 10 tuổi, có lẽ là một thú sâu không tài nào bước qua được. bọn họ cùng hít thở dưới một vòng trời, nhưng lại thuộc về hai thế giới. dù năm tháng có xoay vần thế nào, cũng sẽ không bao giờ cùng chung một quỹ đạo. cô không đợi câu trả lời, thế anh chạm mặc cổ cũng im lặng, đung đưa bàn tay bé xíu của tiểu phàm phàm ngáp ngắn ngáp dài. anh rời mắt khỏi trang sách, nhìn tiểu phàm phàm đang nằm trên giường. Tìm bỗng vô cơ nhói lên Vết nhói này rất sâu Phải chạm vào đây mới thấy đau Đau tê dại Thực ra cô cũng chưa bao giờ cố gắng xâm nhập vào thế giới của anh Thậm chí không tò mò Anh đã từng thấy cô đếm ngón tay trong ánh nắng mặt trời Rất che con Rất vô vị Cô đang sướt ruột muốn về đi Nhưng ngày tháng này Có lẽ phải đỏ ra thắm thịt Cô lại gây đi rất nhiều ngón tay xanh xào Cô không hề vui vẻ Tuy cô không biểu lộ ra ngoài Trời đồ mưa, trong cơn mưa còn mang theo những bồng tuyết, im lìm, những chiếc lá dụng xoay cho nhảy nhót khắp dân, nhiệt độ giảm 10 độ, nếu ra khỏi phòng đột ngột sẽ dùng mình vì lạnh ra hàng từ trong phòng chạy ra gọi anh lại. Em có thể dùng máy tính ảnh được không? Em em muốn kiểm tra thư. Có thể. Cô vẫn luôn coi mình là khách, ảnh thờ dài. Hôm nay tôi thành lập đội kế bình mạng tổ chức cuộc họp đầu tiên. Anh bước vào phòng họp, những nhân viên dự họp đã đến đồng đủ. Anh mời chiếc máy tính trước mặt, bỗng nhớ ra chiếc máy tính ở nhà cài đặt mật khẩu. Anh quên không cho ra hàng biết mật mã. Trước mắt tôi chỉ có 10 thành viên, hai người là chuyên gia an ninh mạng của Bộ Công nghệ Thông tin được mời sang. Còn lại đều thuộc đơn vị hiện nay. Trác Thiệu Hòa là tổ phó, tổ trưởng là Bí Thư Thành. Chức vụ của Bí Thư Thành chỉ là giành nghĩa, đến chào hỏi mọi người mấy cầu rồi đi luôn. Trác Hiệu Hòa bảo thư ký mở máy chiếu, quét mắt một lượt rồi đứng dậy. Cách gọi là kỳ bình mạng, xét theo mặt chữ, chiến trường của chúng ta là ở trên mạng. Kẻ địch mà chúng ta phải đối mặt là những cào thủ máy tính không rõ tên, không rõ mặt, lúc sau màn hình máy tính. Công việc của chúng ta là bảo vệ và phòng thủ an toàn mạng lưới của quân đội. Muốn hoàn thành nhiệm vụ này, trước tiên chúng ta phải học cách xâm nhập và phá giải, không nhất thiết phải thức thi, nhưng bắt buộc phải hiểu được, biết người biết ta, trầm trận trầm thắng. Nói thẳng ra là chúng ta đều phải học để trở thành một hacker mũ đen. Tất cả những người có mặt đều sừng sốt, chắc thiệu hòa mỉm cười. Sự tin tặc bắt nguồn từ hacker của tiếng Anh chỉ những người yêu thích máy tính truyền nghiên cứu, phát hiện các lỗ hỏng trên mạng và lỗ hỏng máy tính. Nếu không bị lợi dụng về mặt chính trị, sự xuất hiện của họ sẽ thúc đẩy sự phát triển và hoàn thiện của mạng máy tính. Nhưng sau này, một số ca thủ thượng thừa bị những phần tử phạm pháp lừa kéo. Lấy việc tuyển chiến với các trang web của chính phủ và quân đội là thú vui. Lấy việc đạt được các mục tiêu đèn tối làm mục đích. Nhưng cũng có những thiên tài máy tính Chỉ muốn chứng minh bản thân Thực ra không hề có ác ý Tôi muốn tiếp cận với những người trẻ tuổi Và chuyên nghiệp trong phường diện này Ví bộ công nghệ thông tin có tư liệu gì không? Chuyên gia trả lời Tư liệu về mặt này rất ít Có một số vụ án được coi là án tiền tặc Thời gian và án không giống nhau Nhưng thủ phạm đều đã bị bắt 3 năm trước từng xuất hiện một hacker Xâm nhập vào mạng lưới chính thức Của các ngân hàng thường mại lớn Vào thời điểm xâm nhập mật khẩu để đăng nhập Trên màn hình sẽ xuất hiện một biển hòa dĩ biển dĩ màu xanh Vài giây sau mạng lưới lại khôi phục lại bình thường Trang web gần như không bị tổn thất gì Sau này trang web có một số trang báo cũng xảy ra tình trạng tương tự Cơ quan công an nhúng tay điều trả thì hắn tà biến mất Đáng sơ hồ là cho đến nay vẫn chưa ai hiểu được Hắn tấn công hệ thống tường lửa để xâm nhập nội bộ như thế nào Thời điểm nào có 3 năm trước Trác Thiệu Hòa hỏi Tháng 7, tháng 8, thời gian nghỉ hè, khi đó chúng tôi đoán có khả năng là sinh viên, nhưng sinh viên đại học rất khó đạt tới trình độ kỹ thuật đó. Trác Thiệu Hòa gật đầu Còn có nhân tài kết xuất nào khác trong lĩnh vực này không? Ba năm trước, Bộ Công nghệ Thông tin phai hai tình học sinh viên sang học tại đại học Harvard vớt ở Mỹ. Một người chuyên về phần mềm diệt virus, một người chuyên về hệ thống tưởng lửa. Nếu đã có bản quyền sáng chế, cuối năm này sẽ về nước tốt khi nào họ về tôi sẽ gặp tiếp đó chắc điều hòa giới thiệu một số tình huống của trang mạng quân sự nước ngoài thường bị xâm nhập cuộc họp diễn ra tới tận lúc ăn trưa sau khi dùng cùng bữa với các thành viên trong tổ tại nhà ăn của bộ ảnh tới văn phòng của bí thư thành báo cáo tình hình buổi chiều mới trở về văn phòng của mình trên hành lang vừa khéo gặp ông chắc Minh cha anh ảnh cung kính chào theo nghi thức ông chắc mình chỉ gật đầu không nói không rằng Lần mai anh khởi như lại rất khẽ Cậu thư ký theo anh cũng không phát hiện ra Không biết cơn giận này của bố còn kéo dài tới lúc nào Ngoài ánh náy anh vẫn chỉ có ánh náy Còn chưa bước vào cửa Cậu lính cần vụ đã từ tròng phòng vọt ra như một viền đạn Trong cần hoảng loạn vẫn nhớ hạ giọng nhỏ xuống Thiếu tướng thím đường gọi điện tới Nói phu nhân đi rồi anh nhìn chăm chăm vào khuôn mặt căng thẳng của cậu lính trong năm giây dường như linh hồn rời khỏi cơ thể. Ừ, tôi biết rồi. Anh thanh niên thu ánh mắt lại, chân tính bước vào văn phòng ngồi xuống. viên thư ký chú đáo khép cửa lại. căn phòng rộng rãi lặng vác như tờ. anh có thể nghe nhịp tim mình đang đập thình thịch. Dì lữ nghe điện thoại. phía sau là tiếng tiểu Phàm Phàm khóc vàng trời, thím đường đang dỗ thằng bé. Tôi và thím đường khuyên mãi không được, còn 6 ngày nữa mới hết cứ, cứ chạy ra ngoài hóng gió như thế này sẽ bị bệnh, dù có trẻ mấy đi chẳng nữa. Trước khi đi đã xảy ra chuyện gì? Anh đặt tay lấy ngực, đề phòng nếu không cẩn thận trái tim sẽ vọt ra ngoài. Không có chuyện gì hết, cuối trời với phàm phàm một lúc, vào phòng làm việc chơi máy tính, sau đó nói là phải ra ngoài. Anh chậm rãi các ống nghe, tâm trạng thật khó diễn tả. Không phải là hoảng loạn, không phải lo lắng Đương nhiên càng không phải là thoải mái Có khả năng là bực bội Ai bảo cậu lính cần vụ chuẩn bị xe Cậu ta âm thầm quan sát anh qua gương chiếu hậu Mặt anh không có bất kỳ cảm giác gì đặc biệt Chỉ có lúc mở cửa xuống xe bước vào nhà Anh khởi khựng lại một lát Bước chân nặng như chỉ bậc thèm chỉ có hơn 10cm Nhưng anh vẫn không tài nào nhấc chân nổi Phàm phàm khóc mệt quá liền thiếp đi gương mặt bé xíu vương vấn nước mắt Ảnh ngồi xuống, xót ra vứt về khuôn mặt bé bỏng, cái miệng xình của cậu bé nhấp nhép, chắc chẳng mơ cứu cậu đang đói rồi. Thiếu tương chắc, thím đường rất ái náy, dì lữ cục đầu xuống, ảnh cười an ủi, Không sao, rồi xoay người đi vào thư phòng, lực ấn cổng tắc máy tính, bàn tay anh không tự trượt chủ được mà ghé run lên. Mật khẩu mà anh đặt nói ra thì rất hay hò Không phải là ngày sinh thông thường Hay mấy thứ có quỷ luật gì Mà là tên hai bài hát tiếng Anh mà anh thích Máy tính của anh có chức năng tự bảo vệ Do anh tự cài đặt Bất kỳ người nào Chỉ cần đụng vào nó Dù là xóa sạch kiểu gì Thì máy tính cũng sẽ tự động lưu lại vết tích sử dụng Không có Một chút vết tích cũng không có Tất cả lịch sử truy cập đều là thời điểm anh lên mạng lần trước Anh hít thật sâu Bóng chiều dần ngả về đêm Trong phòng tối lại, chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy sáng. Anh muốn hút thuốc nhưng nghĩ tới phòng em bé cách đây này không xa, lại cố nhịn. Anh không hiểu nhiều về cổ năm ngoái cô tốt nghiệp đang tìm việc làm, cổ từng nói cô rất kén chọn, không thích ngồi lì một chỗ lại không muốn bị hạn chế, tự lượng lại phải cao. Sau đó mang thai tiểu phàm phàm, chuyện công việc tạm gác lại. Anh không phải là người thích chia hỏi đến cùng, tự nhiên cảm thấy cô là người đáng tin cậy. Anh ngạc nhiên vì kỹ thuật máy tính của cô lại cao như vậy Nhưng đó không phải là trọng điểm Điều anh muốn biết là cô đã nhìn thấy gì Khiến cô bỗng muốn bỏ lại tiểu phàm phàm Bỏ lại anh mà đi Ngón tay mít trên chiếc điện thoại bàn Khẽ thời dài một thời điện thoại liền kết nối Alo Cô không biết số máy bàn của nhà Giọng nói tàu vẻ đề phòng Già hàng là anh Anh đã kìm chế giọng nói của mình Không lên bỏng xuống trầm Là anh à, làm em giật mình, anh ta làm rồi à Cô ngập ngừng một lát rồi lại cười ngay Anh về nhà rồi, em đang ở đâu? Em đang ở quán nét Anh bỗng trầm mặt như một dãy núi luồng khí lạnh léo âm u đáng sợ trên qua sóng điện thoại Có lẽ cô cũng cảm nhận được, vội vàng chủ động báo cáo Lát nữa em sẽ về nhà Núi càng sâu càng xa, cô cũng hơi hơi hiểu anh một chút Em đi trả tên luôn, sau đó về nhà của Tiểu Pham Pham. Phải thêm tận ngựa vào, nếu không anh lại tưởng là cô về khu tứ hợp viện kia. địa chỉ quán nét ở đâu? Như cả một thế kỷ đã trôi qua, cuối cùng ảnh cũng lên tiếng. Không cần đón đâu, em tự đi xe buýt. À, gần gà tàu điện ngầm, tên là quán nét Thái Bình Dương. Cô thành thật khải báo. Anh tự lái xe đến đón. Nơi đó thật không dễ tìm, là một con hẻm nhỏ vắng vẻ Cô chủ đáo đứng tại nơi dễ thế để cho anh tìm cho dễ. Chỗ đó khuất gió, gió lùa thổi sàn sạt. Cô đứng liều siêu trong gió. Mặt ảnh trắng bạch đến đáng sợ. Wow, ấm quá! Kheo vào xe, cô vội vàng hờ tay trước máy sưởi, mồi tái cả đi. Anh lấy từ ghế sau một chiếc áo khoác quần đội dày dặn, bọc lấy người cô, ngón tay chạm vào mu bàn tay của cô, lạnh như kem. Cô cười. Đầu mày, cuối mắt đều run dày... Trời ơi, quân trang, lần đầu tiên em được mặc đó Hồi trước em cũng muốn thi vào trường quân sự Nhưng kế hoạch không theo kịp thời thế Hôm nay em mãn nguyện rồi Hấn hở cười nói mà không ai hưởng ứng Thật xấu hổ chết đi được Cổ khùi khịt mũi tự diếu ngoan ngoãn ngồi yên Trong tư phòng có hai cái máy tính Em thích cái nào? Đèn xe dọi sáng một hàng cây Chiếc xe dạ ở phía trước Thích à À, không phải em ngồi đồng quán nét đâu Tâm trạng dù rốt khai dấu em đều đến quán nét ngồi Đó là thói quen tốt thành hình thành tồi cấp 2 Hôm nay tâm trạng em thế nào? Tốt ạ, em mới được một cơ hội kiếm tiền Đợi lâu lắm rồi Cầu hướng trí lúc lát đầu Anh hạ kính xe xuống gật đầu với cậu lính gác Cơ hội thế nào? Em thiết kế mấy trò chơi Người ta đang xem xét đầu tư Ký hợp đồng chưa? anh thôi, cảm ơn anh đã đón em, em nghĩ em phải đền đi tắm nước nóng trước, nếu không sẽ bị cảm mất, nếu thế thì không được chơi với phàm phàm. Cô mở cửa xe định bước xuống, cánh tay bị giữ chặt lại, cổ cứng ngợn người như trong cảnh quay chậm, từ từ quay đầu lại, dững giờ nhìn chăm chăm, bàn tay toàn dài mà nóng hồi kìa. gia hàng, phải nghe lời. Nếu tính cách phàm phàm cũng giống cô, anh có thể tưởng tượng cảnh mấy mấy năm sau, anh sẽ là một người trả bất lực, bất đặc trí, bất khả thi như thế nào. Khương mặt hồng lên vì hơi ấm càng đo lực như dáng chiều. Ừm, cảm giác như mình bị thiều năng. Anh đợi em cùng ăn tối. Anh buồn lòng tay, trái tim thấp thỏm suốt một buổi tối giờ mới bình tích lại trong run dày Cô giả giấu ok, chạy vụt đi như làn khói, hì hà chào dì lữ và thím đường mặt đàn nghẹt già vì kinh ngạc, tiếng cười rộn ràng khắp sân. Cái lạnh như ngấm vào tận sườn tủy, khi giọng nước ấm chạy qua cơ thể, trong phòng mờ mịt hơi nước nóng, cô mới từ từ thở hát ra một hơi. Hai tháng rồi không kiểm tra email, vừa màu hòm từ đã thấy nhảy ra hơn 10 bức Mạc tiểu Ngải bốn bước như thư hòa tốc cực kỳ khẩn cấp Công ty khai thác trò chơi kia tìm cô Số điện thoại cô cho bọn họ là của Mạc tiểu Ngải Số điện thoại cô đang dùng hiện nay là nhờ người làm xìm của khu vực Nam Kinh Để những người khác tin là cô đang không ở Bắc Kinh Cô mặc kệ lời nói dối có thể bị lộ tẩy chạy ra ngoài đi gặp công ty kia Họ rất nhiệt tình, ký hợp đồng là chuyện sớm muộn Cây giá đưa ra cũng khiến cô kịch đông Nếu có thể thuận lợi thu được tiền Giá nước ngoài du học là có thể kể cào gối đầu để ngủ rồi Chị Hải đã chuẩn bị tiền Nhưng chị còn có tự nhiên Còn muốn đổi nhà Cô đâu thể ích kỷ như vậy được Đương nhiên là phải tiêu tiền do chính mình làm già Thì mới sùng sướng chứ Cô vụn vẻ lòng ngóng Chắc chắn không làm những việc đi đi rửa bát đĩa. Hơn nữa cô không muốn ở nước ngoài quá lâu rồi hết thời gian cho việc học tập mới là trần lý Có mấy bức khác là của các bạn học, họ tìm được tổng việc tốt để lại địa chỉ liên lạc. Ninh Mông cũng viết một bức thư cô nàng đã làm vào một công ty nước ngoài và thông báo với gia hàng rằng, Du Văn Cần sắp về nước. bà năm trước, Du Văn Cần được chính phủ cấp học bổng du học ở Harvard. Lúc đi, anh ta nói với gia hàng, Heo, em muốn thắng anh không? Đến Harvard đi, anh cho em. Trường 4 Ngày xuân vô tận chẳng xuôi mà bừng Phần 2 9 giờ sáng Ngoài cửa sổ vẫn tối đèn như mực Mùa đông Na Uy là thế Phần lớn thời gian trong ngày đều chìm trong bóng tối Nếu hôm nào trời âm u Thì ban ngày chỉ ló mặt ra chào một cầu rồi lặn tam không còn dấu vết ba ngày chu văn cẩn ở Na Uy Đều là ngày trời nắng Anh và thầy hướng dẫn cùng tới đây Dự hội thảo học thuật diều biến cũng tới bạn học đùa rằng thầy giáo thiên vị sinh viên Trung Quốc trong lớp có hai người đều dẫn theo hết Đêm ngày thứ hai rất may mắn anh nhìn thấy Bắc cực quang trong truyền thuyết Ánh sáng ấy giống như hàng ngàn con đom đóm tụ hội từ trên trời bày xuống Lại giống như chiếc hàn lụa phất phới giữa muôn vàn tỉnh tú của dài ngân hà Sau đó từng chùm ánh sáng lóe ra như muốn thoát khỏi bầu trời rồi lại dần trở về với sự yên lặng trước đây Diều Viễn và thầy hướng dẫn cầm máy ảnh hào hứng chụp mày biết trầm trồ không ngớt. Van Cần chỉ chăm chú đưa mắt đuổi theo luồng sáng thần bí ấy đến tận khi nó bên mắt mới kẽ chớp mắt một cái. Chủ nhìn thấy bác cực quang cũng giống như nhìn thấy con mắt của thượng đế, còn bình tĩnh quá không giống một người trẻ tuổi. Thầy giáo nói. Diều Viễn thua theo. Đúng thế, bao nhiêu nhiếp ảnh giả đợi chỗ này mấy năm mấy tháng mà chẳng được một lần Chúng ta may mắn như vậy mà cậu chẳng thèm tỏ ra hào hứng lấy một chút Mình đồng cứng rồi Cứ nói, bắc Kinh lạnh, nếu so với cái lạnh của nào Uy thì chỉ còn mỗi còn muối so với con voi Nhưng máu nóng mà Diều viễn pha ra một làn khói đùng đưa chiếc máy ảnh trong tay Anh có mình không chia cho cậu đầu nhé Anh muốn cười nhưng không thành, cơ mặt thật sự đã đồng cứng lại. Trở về khách sạn, Diều Viễn vừa kết nối máy ảnh và máy tính để khỏe với bạn bè trong nước. Anh đứng sào nhìn, kỹ thuật chụp ảnh của Diều Viễn bình thường, nếu không có chú thích rất khó nhận ra, đó là bác cực quang. Rót cho mình một ly trà, hồng trà nhé. Diều Viễn hoành lại, nở nụ cười dạng dỡ. Già nước ngoài 3 năm, cô nhóc này cố chấp không đụng đến cà phê, chỉ uống trà. Mùa xuân mùa hạ uống trà xanh, mùa thu mùa đông uống hồng trà. Anh rót hai ly trà, một ly bưng trên tay, một ly đặt trước máy tính. chủ Văn Cẩn nói ra thì cậu thật không phải là một người thú vị. Hai người cùng tới hạ vớt du học, cùng một chuyên ngành, cùng một thầy hướng dẫn, đến từ cùng quốc gia. Sau này sẽ còn làm cùng một cơ quan, tự nhiên sẽ trở nên thân thiết. Anh không phủ nhận. Mình cược là hội đại học cậu chưa theo đuổi con gái bao giờ? Thế nào gọi là theo đuổi Cùng đi thư viện Đi xem phim Ăn cơm dạo phố này Anh cưới đầu thổi lá trà trong cốc Hơi nóng bốc lên Là mờ tầm mắt anh Chẳng lẽ đã từng Dìu viến rừng rốt Suốt 3 năm nay Trong ấn tượng của cô Nếu anh không ở thư viện Chỉ là phòng máy Những buổi tụ tập cuối tuần Rất ít khi anh tham gia Có hỏi tại sao anh lại dốc sức như vậy, anh nói nếu lời là một chút, tan em sẽ đuổi kịp ngày, mất mặt biết bao. Khi đó cô chỉ coi đó là chuyện cười, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Mình mới cô ấy đi xem ca nhạc một lần, buổi diễn của Sara Prime Man. Sau một hồi trầm ngâm, anh hơi nhíu mày, giữa hai đầu lông mày vàng vớt chút dịu dàng. Oa, đẳng cấp dị nhà, vẻ đắt lắm đấy. Buổi tối hôm đó chắc là thật khó quên đúng không? ảnh cửa nhạt. mình nhờ cậu em học lớp cô ấy đưa vé hộ, cũng không biết cậu ta nói gì với cô ấy. diều viễn sốt ruột. cô không đi. lúc buổi biểu diễn sắp bắt đầu, cô ấy mới tới, đi cùng với một người bạn. thế á, thế cậu làm sao? cô ấy không nhìn thấy mình, có lẽ cũng không biết tấm vé đó là giò mình tặng. khóe miệng chu văn cần khẽ còng lên tự giấu. cô ấy đứng trước cổng cào giọng rào có ai mua vé không? tôi có một tấm đầy. Người muốn xem bộ diễn mà không có vé rất nhiều, lập tức zoom xít khoảnh cô ấy. Tấm vé giá 800 tệ, cô bán tới 1.900 tệ. Mình nhìn thấy cô ấy hào hứng đếm tiền, miệng không ngừng lẩm bẩm kiếm bộn rồi, kiếm bộn rồi. Dừa biến cười gặp người trên ghế chẳng chút thường xót. Lúc đó cậu có bức xúc tôi muốn giết người không? Không, mình hơi hối hận vì đã không đưa cả hai tấm vé cho cô ấy, như thế sẽ kiếm được càng nhiều hơn. Đồng chí đáng thương ơi, bây giờ quấy đang ở đâu, hai người có liên lạc không? Anh đặt cốc xuống. Mình về về sửa lại bản ghi chép đây, mãi gặp nhé. Cậu cứ lấp lửng như thế chẳng phải là hại người sao? Diều viễn dậm chân, người thì đã ra khỏi phòng từ lúc nào. Trong đêm yên tĩnh, không biết từ phòng nào vọng giả tiếng cười. Chắc là cũng nhìn thấy con mắt của dưỡng đế rồi. Anh quẹt thẻ phòng, ngọn đèn bàn mờ mờ ở đầu giường bật sáng. Anh cởi áo khoác nằm vật ra giường, thẫn thờ nhìn chăm chăm lên trần nhà chạm hoa văn. Những ký ức xưa cú như những con sóng tùng bờ cát, ao à sổ bờ. Thực ra anh không hẳn là một người lạnh lùng. Hiểu lầm với già hàng trên sơn bóng khiến anh trở thành cho cười trong khoa. Anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội gặp để xin lỗi cô. Ai ngờ cô căn bản không cho anh cơ hội. Anh cố tình đến lớp để tìm cô, cô lại chùi cửa sổ trườn đi từ lối na sau. May mà phòng học đó ở tầng 1. Hôm đó anh có triệu chứng bị cảm, xin phép thầy giáo đến phòng y tế lấy thuốc Lúc quay về đi ngang qua nhà thể dục thấy già hàng đang nhảy cóc trên bậc thang Đây cũng coi như là tình cờ nhỉ Anh e hẻm một tiếng cô ngoái lại nhận ra anh bèn già nhảy tiếp Biết nằm gặp bụng không? Anh nhìn thấy mấy tấm đẹp ngoài hành lang, Cô dừng lại hử một tiếng Muốn đấu hả? Cô rất bực mình với gã này Nghe mặt tiều ngài nói Hắn là do chủ nhiệm khoa đích thần lôi kéo từ khoa khác về coi là mục tiêu trọng điểm để bồi dưỡng Được, ai thua phải khảo bữa tối Tôi sẽ không thua Nếu anh thua, bình biến đừng làm phiền tôi nữa Cô thấy hắn tà thật ngứa mắt ảnh đồng ý Kết quả anh gặp 100 cái Cô cũng gặp 100 cái nhìn gương mặt đỏ phừng phừng của cô Mồ hôi đầm đìa như tắm Anh không dám tiếp tục nữa Anh nhìn ra được, nếu anh tiếp tục, cô cũng sẽ liều mạng không chịu thua. Lúc đứng dậy khỏi tấm đẹp, người cô lào đảo suýt ngã, anh kẽ đỡ phía sau cô. Làm gì đấy? Cô trận trứng mắt, anh rụt tay lại. Dáng đi cô cô hơi kỳ quặc, eo lại thẳng căng như một tấm bán cửa. Anh sờ sờ mũi, vô tình liếc qua tấm đệm cô vừa nằm. Phát hiện trên đó có một vệt máu màu đỏ thấm. Anh ngẩn phát đầu lên cũng mày hôm nay cô mặc quần bò màu đen. Hôm đó cô đau bụng kinh, xin nghỉ tới phòng y tế, chỉ trước ảnh một chút xíu. Ngày hôm sau trước bữa sáng anh có tỉnh lợn một vòng qua ký túc giá nữ, chỉ thấy mặc tiều ngài và ninh mộng xuống dưới, không thích cô đâu. Giờ ăn trưa cô cũng không xuất hiện. Ninh mộng phát hiện ra anh cứ nhìn qua bên này, bèn chủ động nhiệt tình trao hỏi anh. Anh giả vờ vô tình hỏi. Bộ ba hôm nay sao chỉ còn hai vậy? Hèo vẫn đang nằm trên giường, kết là chỉ cần hít vào đã đau nhức mình mày lát nữa em ăn cơm lên cho nó. Khóe miệng ảnh giật giật, không nói gì thêm. Năm đó, khách hàng làm ngõ hẻm của Trung Quốc đều thịnh hành một bài hát tên là Cát Tường Tam Bảo. Linh mộng, mặc tiêu ngài và gia hàng cũng là tàm bảo của khóa máy tính. Khóa máy tính ít con gái, ngoại hình sáng sổ một chút lại càng hiếm hoi. Riêng khóa của gia hàng có những bà người, ngoại hình đều thuộc diện khá trở lên. Ninh mông và mặc tiểu ngải tự nhiên có rất nhiều sư huynh chành nhau chăm sóc. buổi tối sau khi tắt đèn, lũ con trai đều thích nằm trong bóng tối bình phẩm về con gái trong khoa. Nói đến cuối cùng bao giờ cũng thở vắn tàn dài. Tính cách quả heo thật phí hoài cái dùng mạo đó. Già hàng rất độc lập, không cần bất kỳ ai chăm sóc. Tháng 2 lập xuân, anh bước vào kỳ học kỳ 2 năm thứ 3, các sinh viên trở lại trường khiến trường học trở nên náo nhiệt. Mọi người lại lũ lượt xếp hàng mua cơm ở nhà ăn. Trong ký túc xá lại tụ tập những bạc, giới bạc nhỏ, khu rừng nhỏ lại bắt đầu dập dìu từng đôi nam nữ, sân bóng huyền áo, dàng đường vắng tanh. Chính trong lúc này, anh tung ra hệ thống tường lửa do mình thiết lập. Trước khi trình làng, từng lợi bắt buộc phải được kiểm nghiệm về mọi mặt. Giáo sư của anh cài tường nửa trong ngày hệ thống mạng của trường. Kết quả chưa tới một tuần đã bị đánh sập. Người đó chính là Gia hàng. Lúc đó anh mới biết. Hồi trung học, Gia hàng từng giật giải lớn toàn quốc về lập trình, nhập học theo diện đặc biệt. Nhưng sau khi vào đại học, cô bỗng cảm thấy cuộc sống sinh viên chẳng thú vị như chồng tưởng tượng vì thế bắt đầu lơ là. Nếu không phải là vì anh, cô vẫn còn tiếp tục xa suốt. Anh cảm thấy anh không nên nhìn cô bằng con mắt khác mà nên chăm chú dõi theo cô. Nhờ có sự tấn công của cô, anh tìm được giả lỗ hồng của từng lửa, tiến hành thiết lập mới. Nhưng cứ hết tùng lề mạng, nhanh là 3 ngày, chậm là 1 tuần, giả hàng chắc chắn sẽ không thành đạt đất hai người họ giống như đang chơi trò chơi kề công người thủ tiến tiến lùi lùi giáo sư cười nói có phát hiện ra họ của hai đứa rất thú vị hay không một đứa họ trù một đứa họ giả nếu là giả cát thì càng hay hò thời tam quốc chu du cũng túc trí làm liều như giả cát lương nhưng vì lòng dạ kém hơn một bậc nên mới thua cả tính mạng nhìn xem con bé là khắc tình của trò trời đã sinh dù sao còn sinh giả lượng nếu tròn ngăn được còn bé thì lịch sử chắc chắn sẽ phải viết lại. Mới đấu trong lòng ảnh mang một chút tâm lý không chịu thua, gì đó cũng không chỉ là một cô bé nằm thứ nhất. Sau này bình tĩnh lại, ảnh chấp nhận sự thật, tán thưởng tôn trọng cô. Ngày tháng vì có cô, càng lúc càng trở nên ý nghĩa. Anh ngày đêm miệt mài già cố từng lửa, sau đó đợi cô tới. Thời gian vui vẻ nhất của anh là khi cô chưa tấn công. Họ gặp nhau trong sân trường. Cô làm ra vẻ không thèm để ý, nhưng trong mắt lại không giống nổi sự hứng vấn như gã thợ săn nhìn thấy con mồi. Họ không nói gì với nhau, sao hàng nhận thấy trong học kỳ 2 năm thứ nhất, cô còn cố gắng hơn cả năm lớp 12. Giáo sư nhận xét, tường lửa của anh hiện giờ đã đủ ngăn chặn thiền bình vạn mã. Anh không quan tâm đến thiền bình vạn mã, anh chỉ quan tâm tới cô. Mỗi sáng mở mắt, việc đầu tiên là nghĩ tới cô, Mái tóc không chịu nghe lời. Cái chán lúc nào cũng đấm mồ hôi, đôi mắt thông minh mà quật cường, nụ cười đèn sức giống bừng lên như ánh nắng. Vô tình hữu ý, khi ở thư viện sẽ chọn chỗ ngồi gần cô, cố gắng vào phòng máy cùng lúc với cô, lúc ăn cơm thích ngồi với mấy cậu con trai cùng lớp cô, chỉ để có thể nghe thêm một chút tin thức về cô. Cổ thích nhạc của Sarah Primond anh nhờ rất nhiều mối quan hệ, dù quan tiền định mua điện thoại di động mới có thể có mua hai tấm vé cho buổi biểu diễn Sara Brightman. Lúc ra khỏi cửa, mà rồi quỷ kiến thế nào còn thay bộ quần áo khác, kiểm tra ví tiền. Anh tính đi xem biểu diễn xong, tiền đủ cho hai người đi ăn một bữa ăn kem đêm và đi xe về nhà trường. Kết quả, anh chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng đó mới chính là gia hàng. Vì bạn bè, cô hoàn toàn có thể bỏ qua cảm nhận của bản thân rồi hôm đó cô lấy tiền bán vé để mặc tiêu ngài đi ăn một bữa no nê ăn gì mặc tiêu ngài không nói có điều suốt một tuần liền hiễu nhìn thấy thịt là cô nàng quay đầu chạy thẳng quan hệ của hai người được cải thiện cũng là nhờ một trận đấu bóng để chuẩn bị cho thế vận hội bắc kinh mà một số đội bóng châu á tới thi đấu khởi động với đội olympic trung quốc trận đấu họ đi xem là trận đấu đối với đội hàn quốc họ cũng đi xem sự kiện như vậy gia hàng chắc chắn không bỏ qua Hiệp một kết thúc, hai độ hòa 1-1, hiệp hai càng náo nhiệt, các fan mình chân trùng trục, hừng hực khí khế, gào thét giát cổ, nhưng vẫn không tránh khỏi bại trận. Không biết ai nói ra câu, thực lực vốn dĩ cách xa thì kỳ tích làm sao có thể xảy ra được. Trận đầu đả đã bắt đầu như thế, khi cảnh sát chạy tới hiện trường tàn hoàng sờ sát, gia hàng cũng bị liền lụy. May mà anh kịp thời ôm cô vào lòng, tai của cô và vai của anh đều chảy máu. Một đám thường bình dìu nhau về trường, ra hàng muốn gỡ tay anh ra, lại không dám mạnh tay, sợ động đến vết thương của anh. Khi gặp nhau lần nữa, anh mỉm cười với cô, cô cũng hơi nhích khóe môi. Gặp nhau trên trực đường, anh gọi cô, cô sẽ đáp lại một tiếng. Trên sân bóng nếu cô tỉnh cờ có mặt, cũng sẽ không cố ý tránh mặt anh, lại còn phối hợp với anh rất ăn ý. Một cách tự nhiên thử biện sân bóng nhà ăn, phòng máy đều có bóng hai người cùng nhau ra vào. Buổi tối cuối tuần, ảnh đến tìm cô, gọi với một câu lên trên lầu, cô không đáp nhưng lúc xuống lại chạy như bay. Ninh Mông rất thành tị, nói với Mạc Tiểu Ngải thầm biết quan có chủ vẫn cần có vấn đề, Mạc Tiểu Ngải đáp. Có thể gu của người ta là thế thì sao? Từng Lửa Đại cổng cáo thành, cô thu quân, người khác cũng không tấn công nổi. Giáo sư đăng ký bàn quyền cho ảnh, anh muốn ghi thêm tên cô nhưng cô từ chối. Em mới năm thứ hai Ngày mai tươi sáng vẫn còn ở phía trước Anh trợn mắt Chẳng lẽ năm thứ tư đã toàn về già Cô mím mồi cười Nhận được thông báo về học bổng du học chính phủ và học nọng kỳ Hai năm thứ tư Chủ nhiệm khoa đưa anh tới gặp một người Người đó là chuyên gia bộ công nghệ thông tin Nói đã chú ý tới anh rất lâu Lần này đã để, để phục vụ cho những nhiệm vụ Quan trọng hơn trong tương lai Để không thu hút sự chú ý của những người khác Trong khoa sẽ tổ chức tuyển chọn công khai, nhưng thực tế kết quả đã được định sẵn. Thông báo gián bên ngoài nhà ăn, chỉ cần là sinh viên khoảng máy tính của trường đều có thể đăng ký. Cô hỏi anh có đăng ký hay không, anh gật đầu. Vậy thì em cũng đăng ký. Cô nói, em mới năm thứ hai, còn rất nhiều học phần chưa học, đừng náo loạn. Anh đang nghe nhạc Sarah Brightman nhét một giây tai nghe vào tai cô. Dây tay nghe hình chữ phi Lờ lần trước hai người Sao nào anh sợ không thắng được em hả Cô làm mặt hề Anh đánh cô một cái Tỏ vẻ ít thôi Đừng tưởng có thể dễ dàng thủ tóm thiên hạ Anh biết cô hiếu thắng Mà chuyện này cô chắc chắn sẽ thua Cô vẫn giấu anh đi đăng ký Bước vào phòng thì Nhìn thấy cô lòng ảnh trùng xuống Có lẽ lần đó là cơ hội hiếm có Sinh viên so kẻ thực lực để cho công bằng, khoa mời giáo sư bên ngoài đến chấm điểm, bọn họ tin tưởng anh. Không ngờ khi công bố kết quả, người đứng đầu là anh và cô. Tối hôm đó anh không tới tìm cô, không biết gặp nhau phải nói những gì, trong lòng lại cảm thấy tự hào vì cô. Anh siết bao hy vọng bộ công nghệ thông tin sẽ cấp cho trường hai suất học bổng, như vậy anh và cô để có thể cùng nhau tùng cánh. Quan hệ giữa họ từ giờ phút đó bỗng bị ngăn cách bằng một lớp cửa sổ bằng giấy. Bên kia cánh cửa sổ là gì, cả hai đều rõ, nhưng không ai chọc thùng ra, cảm giác như vậy cũng tốt, đưa dường như bên ngoài cảnh đẹp vô biên, nhưng nơi này là tốt nhất. Anh tới tìm chủ nhiệm khoa, đưa ra suy nghĩ của mình. Chủ nhiệm khoa đò vẻ không tán thành. Phía bộ coi trọng em, đâu chỉ về thành tích mà còn xét trên các phương diện khác, quyết định này sẽ không thay đổi, em nhất định phải sang Mỹ. Còn về phía già hàng, khoa sẽ cân nhắc việc cho chó ấy học tiếp thạc sĩ. Em thân với trò ấy, hãy khuyên cho ấy chủ động bỏ cuộc, nếu không chúng tôi sẽ dùng cách. Làm sao anh có thể nói ra những lời đó, anh chỉ có thể lựa chọn im lặng, cảm thấy vô cùng bất lực. Một cách tự nhiên, việc trưng cầu ý kiến toàn thể giáo viên và học sinh nam trong khoa được tiến hành, già hàng không được chọn. Anh chẳng chút vui mừng, sự hù thấm của cô cũng hết sức rõ rệt. Cô bắt đầu lại tránh mặt anh rồi. Kỳ thì cuối kỳ vừa kết thúc, gia hàng đã vội vã về quê, không nói với anh lời nào. Anh lần nữa tới thận giữa tháng 9 mới đi Mỹ, mấy ngày trước kỳ đi, anh ngày nào cũng tìm cô. Cô rất bận, nếu không đi học thì tới thử viện. Buổi tối có một chút thời gian thì lại tới nhà hàng Tây để làm thêm, bận tới mức không có thời gian nói chuyện với anh. Cô cũng không tiến anh lên máy bay. Anh viết email cho cô, cô không trả lời, anh liên lạc với giáo sư, giáo sư nói cô lại lầng mông làng bàng như trước kia, thường xuyên trốn học. Anh phải mất rất nhiều thời gian mới quen với việc bên cạnh mình không có cô. Anh mang theo chiếc tai nghe, cả hai cùng nghe, một bên tai nghe không có ai đeo, anh chỉ có thể nhét một bên tai vào tai mình. Để cái tai nghe còn lại lửng lờ ở đó, sợi dây thống thành hình chữ Y, vắt bèo một bên người. Đại học Harvard đã có mấy năm 500 năm lịch sử, khuôn viên rất đẹp, khi thả bước giữa những tòa nhà mái ngói đỏ tươi xưa cũ, anh thường dừng chân, chậm chậm ngoái đầu lại. Anh đã đợi 3 năm nhưng cô không xuất hiện. Thư đình có một bài thơ tên là "Thẻ non hẹn biển", đoạn cuối viết: "Đời lúc nghe được tên em, anh cha run lên, chỉ là vì tàn thuốc rơi trên ngón tay anh." Ngoài cửa sổ trời đã sáng, Na Uy cuối cùng cũng đã chuyển sang ban ngày.